Ra tòa Sau đó đi tù vào hỏi Thế mày uh, các, các, các đại bàng Ở trong đấy hỏi Ê Mày uh, Bị tội gì vào đây Em bị tội hiếp Dâm vợ à, em What Em bị tội hiếp Dâm vợ à, em Nó Nó nghe nó thế nào Công Nó rất là buồn cười Đúng không à? Hoặc là Ừ thì thôi đấy Hoặc là mày húp Mày húp Húp xong Rồi hai đứa nhìn nhau Nào